Ngày xưa, ở một làng nhỏ, có một người mẹ. Người mẹ nuôi hai đứa con. Đứa lớn là thằng nhà lên 5, đứa nhỏ là con gạo lên 3. Khi đẻ đứa con nhỡ, người bố nói: "Mình làm ăn suốt ngày suốt tháng mà cái nhà cũng không có mà ở. Thôi, đặt tên cho nó là nhà, để sau này nó có cái nhà trú mưa trú nắng." Người mẹ nói: thế thì đặt tên cho nó là thằng nha. Vừa nói vừa ứa nước mắt. Khi đẻ đứa con gái, người bố nói: Mình làm ăn suốt ngày suốt tháng mà gạo trắng có mà ăn. Thôi, đặt tên cho nó là gạo để sau này nó còn có hộp gạo mà ăn. Người mẹ nói: Thế thì đặt cho nó là con gạo. Vừa nói vừa ứa nước mắt. Hai vợ chồng ra sức làm ăn quanh năm suốt tháng Làm ngày không đủ, phải làm cả đêm. Người bố ngày thì đi làm ruộng, đêm thì đi săn, nhưng lúa gặt được bao nhiêu phải nộp cho chúa làng mấy nhiêu. Hôm nay bắn được con nào phải nộp cho chúa làng con ấy. Người mẹ thì đi mò cua bắt ốc, cua ốc kiếm được cũng phải nộp cho chúa làng. Mỗi khi chúa làng nói thì mọi người trong làng phải cúi đầu không được nói. Chúa làng đòi gì là mọi người phải răm rắp tuân theo. Người bố nói: Thế này thì thằng nhà chẳng bao giờ có nhà, con gạo chẳng bao giờ có gạo. Người mẹ nhìn hai đứa con, ứa nước mắt. Người bố nói: Mình không có, còn chịu được, nhưng chúng nó không có nhà, không có gạo thì chịu sao nổi? Phải cố cho con nó có gạo mà ăn, có nhà mà trú mưa trú nắng. Hai vợ chồng càn trải ruộng làm ăn quanh năm suốt tháng. Ngày làm không đủ, phải làm cả đêm. Chúa làng bắt nộp hết lúa, nộp hết hương nai, nộp hết cua ốc. Một hôm, thằng nhà khóc tím người vì rét, con gạo khóc liệm đi vì đói. Người bố đến lại chúa làng. Xin chúa làng rủ lòng thương cho còn mang về một nắm lúa. Chúa làng tròn mắt, chỉ tay lên cây lại chỉ tay xuống nước, nói: Từ ngọn lá trên cây đến hòn sỏi dưới đất, cái gì cũng là của tao. Tao cho gì được nấy. Ai xui mày đến trước mặt tao, nói càng nói bậy. Chú lãng quát, cút đi. Và chú lãng cưỡi ngựa trắng đi chơi, tiếng nhạc rung lên như tiếng vàng tiếng ngọc. Chú lãng chợt nghĩ, nó đã dám hỏi rồi thì nó cũng dám ăn cóc. Chú lãng quay ngựa lại, dọc đường gặp người bố đang lủi thủi về. Chúa làng đâm người bố, hất xác xuống khe sâu. Chúa làng cho là không ai biết việc này, nhưng dưới khe sâu, người bố kêu thê thảm. Chúa làng giết tôi rồi, và lá rừng rì rào, Chúa làng giết người. Núi thì thầm, Chúa làng giết người. Khe sâu róc rách, Chúa làng giết người. Chúa làng nghĩ, thế nào vợ con nó cũng biết. Chúa làng phi ngựa đi tìm giết ba mẹ con. trên núi, dưới một cây cổ thụ, người mẹ ôm hai con, thằng nhà khóc tím người vì rét, con gào khóc liệm dây vì đói. Người mẹ bỗng thấy ruột mình như có ai đâm. Người mẹ nói: "Các con đừng khóc nữa, ruột mẹ đau quá, các con nín đi, bố cũng sắp về." Thằng nhà, con gào thiêu thiêu ngủ, thỉnh thoảng chúng nó giật mình cựa quậy vì run cắng. Cơn giận trong màn áo rách của người mẹ tấn như đốt vào da, để khỏi động đến giấc ngủ của hai đứa con. Người mẹ khẽ bảo rằng: "Rận ơi, đốt tao chứ đừng đốt con tao." Đàn rợn nói: "Chuỗi làng sai chúng tao đến hút máu vợ chồng con cái mày. Này hết máu rồi, chúng tao cũng đi đây." Nói xong, đàn rợn kéo nhau đi, còn một con rận con quay lại, thấy mặt người mẹ rõ ràng Nó rùng rợn không nở đi. Sao nó nói? Tình cảnh chị thật đáng thương. Tôi đi mà không nở. Tôi báo cho chị cái tin này. Chó làng đã giết chồng chị rồi. Chó làng đang phi ngựa tìm giết nốt ba mẹ con chị đấy. Trốn đi, nhạc ngựa chó làng đã gần rồi. Những ngôi sao trên trời rỏ nước mắt xung quanh ba mẹ con. Dưới chân núi, nhạc ngựa của chó làng vang vang. Vỏ ngựa nhảy trên đá lộp cộp. Người mẹ đánh thức thằng nhà và con gà. Người mẹ cõng nhà trên lưng, ẩm gạo trong tay, nhắm núi cao mà trèo. Thằng nhà hỏi: "Mẹ ơi, đêm khuya mẹ cõng con đi đâu? Con rét lắm, bố đâu?" Con gà hỏi: "Mẹ ơi, đêm khuya mẹ ôm con đi đâu? Con đói lắm, bố đâu?" Người mẹ nói: "Lên núi thật cao." kẻo chuối làng đến bắt. Các con đừng nói to, chuối làng nghe rõ. Người mẹ lại lo, lên núi cao, chuối làng không bắt được, nhưng lấy gì nuôi thằng nhà, con gạo? Con trận con còn ở lại trong hành áo rách người mẹ nói, chạy vài bước nữa thì đến hang ông lão đá. Ông lão đá có một giỏ gạo đầy, xin ông lão đá một nữa. Người mẹ qua hang ông lão đá, người mẹ không dám hỏi Ông lão đá nói: Cầm lấy nửa giỏ gạo mà nuôi con. Nói xong, ông lão đá đưa cả giỏ gạo cho người mẹ. Người mẹ chưa kịp đỡ thì nhạc ngựa chuối làng lại vang lên rất gấp. Ông lão đá chạy theo người mẹ, đưa giỏ gạo và dục đi mau. Người mẹ cõng thằng nhà trên lưng, ẵm con gạo trong tay, cái giỏ gạo bên mình chèo hết núi này đến núi khác. Tay cho người mẹ đã tát toạc vì gai phải đá nhọn. Trời đã sáng, người mẹ đứng trên cao nhìn xuống ruộng, bờ ruộng chỉ bé như cái ngón tay, tiếng nhạc ngựa không nghe thấy nữa. Người mẹ nói với thằng nhà: "Đây cao lắm rồi, chú làng không lên được." Thằng nhà nói: "Người nhà chú làng có đuối lên được." "Sao con biết?" "Hôm nọ con theo ông lão đá đến đây, kiếm gỗ đã bắp cày." Người nhà chú làng đến cướp bắp cày. Người mẹ nghe nói hốt hoảng. Ta phải lên cao nữa." Thằng nhà nói. "Mẹ để con xuống, con lớn rồi." Thằng nhà chạy lên trước, người mẹ lại trèo, cõng con gạo trên lưng, cái giỏ bên mình lên một đỉnh núi cao, nhìn xuống ruộng, bờ ruộng bé như sợi chỉ. Người mẹ nói với thằng nhà. "Con có biết núi này không?" Thằng nhà nói. "Con biết." Sao con biết? Hôm nọ con theo ông lão đá lên đây bức mây. Người nhà chúa làng có lên được đây không? Người nhà chúa làng lên được, cứ mây của ông lão đá. Người mẹ nghe nói, hốt hoảng, ta phải lên cao nữa. Con gạo nói, mẹ để con xuống, con lớn rồi. Thằng nhà dắt con gạo chạy lên trước, người mẹ lại trèo cái giỏ bên mình lên một đỉnh núi cao lắm. nhìn xuống không thấy gì, chỉ toàn là mây trắng, gió thổi mạnh đến nỗi thằng nhà và con gạo phải ôm lấy trong người mẹ. Người mẹ phải ôm chặt lấy một mỏm đá. Người mẹ hỏi thằng nhà, "Con có biết núi này không?" Thằng nhà nói, "Con không biết." Người mẹ nghĩ, "Thế thì chúa làng không lên đây được, người nhà chúa làng không lên được, chúa làng không giết được mẹ con ta." Hai đứa bé đã thiêu thiêu ngủ. Người mẹ để mỗi con nằm trên một đùi, mỗi tay ôm một đứa. Người mẹ nghĩ, chuối làng không lên được, nhưng ta ở đây thì ăn hết gạo của hai con, phải xuống núi kiếm thêm gạo cho chúng nó. Người mẹ hát cho thằng nhà và con gạo ngủ say, rồi đứng dậy, người mẹ lại nghĩ, phải treo giỏ gạo lên cao để con nó ăn dần, treo thấp Thế con nó ăn một lúc hết ngay. Nó không chờ được mẹ về, nó khóc hết hơi. Người mẹ trèo lên một cây gạo rất cao, cành lá trơ trụi và treo cái giỏ gạo lên ngọn cây. Người mẹ trèo xuống, nhìn hai đứa con đang ngủ say, hát cho chúng nó ngủ say hơn nữa. Người mẹ bẻ một sào trúc dài, dựa vào gốc cây để thành nhà, con gạo chọc gì hỏi lấy gạo ăn. Cuối cùng, người mẹ cởi manh áo rách đắp cho hai con. Con rận không đi với người mẹ. Nó ở lại trong manh áo rách người mẹ đã cởi đắp cho hai con. Người mẹ bước đi một bước lại quay nhìn hai con, ưa nước mắt đi không đành. Con rận con bò ra khỏi manh áo rách, bò lên một cành cây ngang vai người mẹ. Người mẹ vẫn quay nhìn hai con, ưa nước mắt đi không đành. Con rận con đã bò lên ngang tai người mẹ, nói nhỏ: "Chị đi đi, đi tìm gạo cho thằng nhà." con gạo. Người mẹ ướt nước mắt, con thần con lại nói: "Chị đi nhanh lên, dọc đường có gặp chúa làng thì nhắm rừng mây mà chạy vào. Rừng mây chị chạy được, chúa làng cưỡi ngựa không chạy lên được." Người mẹ hỏi: "Liệu chúa làng có lên đây không? Chúa làng gặp chị, đuổi theo chị thì không lên đây nữa. Chúa làng cứ lên thì làm sao? Thì đã có tôi." Người mẹ gạt nước mắt xuống núi. Một lúc nghe vang vẳng tiếng nhạc ngựa của chú làng, người mẹ chạy xuống đến lưng chừng núi thì nhạc ngựa của chú làng cũng vang lên ở lưng chừng núi. Người mẹ thấy người chú làng trước mặt, kêu lên một tiếng và chạy rẽ vào rừng mây. Chú làng nghe tiếng người mẹ kêu, phi ngựa đuổi theo vào rừng mây. Dây mây chằng chịt, ngựa chú làng vướng vào mây không chạy được. Chú làng nhảy xuống ngựa đuổi theo người mẹ. Mày rẽ ra cho người mẹ chạy. Gai mây đâm vào tay, vào chân, vào mặt chú làng. Chân nó, tay nó, mặt nó chảy máu. Chú làng phải chạy trở ra. Đứng ngoài rừng mây nhìn vào, gầm thét. Người mẹ ra sức chạy cho xa, cho thật xa tiếng gầm thét của chú làng. Người mẹ lạc mất đường về. Chú làng gầm thét khản cả cổ mà vẫn không thấy người mẹ ra. chúa làng lên ngửa, gai mây đâm vào chân, máu chảy đã khô, gai mây đâm vào tay, máu chảy đã khô, gai mây đâm vào mặt, máu chảy ra đã khô, máu khô làm thành những đường vàng vện trên chân, trên tay, trên mặt chúa làng. Mặt chúa làng càng thêm hung ác. Trên núi, thằng nhà và con gào đã thức dậy. Hai đứa hoảng tay không thấy mẹ, rồi mắt nhìn xung quanh cũng không thấy mẹ đâu. con gà khóc. Thằng nhà nói: Chúng ta hú to lên thì mẹ về. Chúng nó hú to, tiếng vàng cũng hú, rừng cao nghe tiếng hú, nó bắt chước tiếng người mẹ hú, hú lên. Thằng nhà nói: Mẹ nghe tiếng của chúng ta rồi, mẹ sắp về đấy. Thằng nhà vác con gạo ra gốc cây gạo, thấy giỏ gạo treo trên ngọn cây. Thằng nhà thấy cái chao trút, nói: Mẹ treo cao để chúng ta ăn dẻ đây. Nó lấy cái sào chọc vào giỏ gạo, lấy mấy hạt gạo rơi xuống. Hai anh em cúi xuống nhặt ăn. Ăn xong, hai đứa trẻ nhìn xuống dưới núi. Chúng nó chống mặt lại ôm nhau, lấy mảnh áo rách của người mẹ đắp rồi lại ngủ thiếp đi. Con trận con vẫn hú đều đều ru ngủ hai đứa trẻ. mại vàng vện cưỡi ngựa ra khỏi rừng mây đang định về thì nghe tiếng hú trên núi chú lạng phi ngựa lên rận con nghe tiếng nhặt ngựa vội vã bò xuống núi đón chú lạng chú lạng phi ngựa lên tới chỗ có tiếng hú chỉ thấy một con rận con quác có ba mẹ con chạy qua đây không chú lạng hỏi ba lần ba lần con rận con trả lời không biết Chú lạng tức giận thung dung, bắt con trận con bỏ vào mồm cắn, nuốt chửng. Con trận con nói: "Chú lạng giết người ăn trận, không được làm người nữa, chú lạng sẽ biến thành con hổ." Con trận nói xong thì chú lạng liền biến thành con hổ, mặt mày vằn vện rất hung ác. Con hổ chạy vào hang trong rừng, dọc đường bắt gặp một người con gái đi kiếm củi. con hổ gầm lên một tiếng, nhảy tới vồ người con gái bắt về hang. Người con gái khóc lóc, con hổ định ăn người con gái, nhưng nó thấy người con gái mắt sáng như sao, tai dẻo như mây, nó nói: "Tao tha chết cho mày, nhưng tao sẽ lấy mày làm vợ." Người con gái khóc lóc dậy dụa về đến hang, con hổ giam người con gái vào một ngăn bên. đá chất đá chung quanh, nó chất những tảng to nhất, nặng nhất quanh người con gái. Từ khi chú làng biến thành hổ, dân làng làm ăn dễ chịu hơn trước. Nhưng hổ lại bắt dân làng mỗi ngày phải nộp cho nó một buồn gan, gan trâu hay gan lợn. Nếu không nộp thì nó sẽ bắt người. Dân làng rất căm ghét con hổ, nhưng khiếp oai nó nên ngày ngày phải giết trâu, giết lợn, cắt lấy buồng gan đem ra bờ suối. Ngày ngày hổ ra đấy lấy gàn ăn. Chừng làng vẫn tìm cách trừ con hổ đi nhưng chưa có dịp. Thằng nhà con gạo ăn hết giỏ gạo thì vừa tròn 1 tháng. Người mẹ vẫn chưa về, con gạo khóc, thằng nhà nói: "Chúng ta phải tìm cách tìm mẹ chứ khóc mẹ cũng chẳng có về." Thằng nhà cũng con gạo xuống núi. Buổi chiều, khan em tới bục bờ suối, con gạo vừa khóc vừa nói: "Sao mãi mà mẹ mẹ chẳng về?" Gạo kêu đói, gạo khóc đòi ăn. Thằng nhà cũng đói lắm, nhưng nó không khóc, nó nói: "Mẹ thế nào cũng về." Thằng nhà trông trước trông sau, thấy bên bờ suối có một buồng gan lợn. Nó định nhảy ra lấy thì con hổ vừa tới. Trong nhà dấu con gạo qua một buổi kính, hai đứa trẻ nhìn ra. Con hổ ăn gan sông vươn mình vặn một cái rồi biến vào rừng. Ha nên phải bịt mũi vì mùi hôi tanh của hổ. Ngày hôm sau, gần giờ chiều, thanh nhà già con gạo núp trong buổi kính, thấy một ông cụ già đem một buồn gan đến đặt bên bờ suối, cũng giống chỗ hôm qua. Ông cụ lấm lét nhìn xung quanh rồi đi. Sẩm sẩm tối, con hổ tới ăn gàn sông, nó vươn mình vàng một cái rồi biến vào rừng. Khan nêm phải bịt mũi vì mùi tanh hôi của nó. Ngày hôm sau nữa, gần về chiều, thằng nhà và con gạo núp trong bụi kính, thấy một bà lão đem một buồng gàn đến đặt ở bờ suối, cũng vẫn chỗ hôm qua. Bà lão lấm lét nhìn chung quanh rồi đi. Để bà lão đi khỏi, nhà nhảy ra, cạo giữ lại nói. "Đừng ra, hỏa cáng chết." Thằng nhà nói. "Hỏa chưa tới, anh ra lấy gan về cho em ăn đỡ đói." Nói xong, thằng nhà chạy rất nhanh ra bờ suối lấy bùn gan trở về. Con gạo nhảy ra khỏi bụi thiếu thích nói. "Nhanh lên, nhanh lên, hỏa sắp tới đây." Thằng nhà một tay cầm bùn gan, một tay vắt gạo nói. leo sâu trong rừng, kẻ hối vào bắt được. Hai đứa vào sâu trong rừng, thằng nhà nhớ hồi thì với ông lão đá. Ông lão đá dạy nó cách đập đá lấy lửa. Nó đập đá lửa tóe ra, hai đứa chốc cuỗi khô làm bếp nướng gan, đứng chỉnh đến đầu ăn đến đấy. Con hổ đến bờ suối như mọi khi, không thấy buồn gan, nó gầm lên một tiếng. Con gạo ồm chậm lấy anh nói. Chạy đi. Không hổ bác. Thằng nhà nói. Không sợ, nó không vào đây được. Con hổ sục sạo xung quanh một hồi lâu, nó đi đến đâu thì đá cây băng đổ đến đấy. Nhưng nó không vào được chỗ thằng nhà già con gạo. Ngày hôm sau cũng thế, ngày hôm sau nữa cũng thế, con hổ sục sạo xung quanh một hồi lâu. Nó đi đến đâu thì đá băng cây đổ đến đấy. Nhưng nó vẫn không vào được chỗ nhằn nhà nhà gà con gạo. Nó cầm lên tiếng gầm lay rừng chuyển núi. Cuối cùng nó lồm lộm ra về. Thằng nhà con gà lại núng gan chín miếng đầu ăn đến đấy. Con gà nói: "Để dành cho mẹ một miếng gan, kẻo mẹ đói." Con hổ về hang cầm thét giữ giụi, giờ hổ sợ khiếp chạy sang ngăn bên ôm mặt khóc. Ngày hôm sau, con hổ ra bờ suối rất sớm Nó nóp sầu một buổi lao Buổi chiều, nó thấy một ông lão mang bùn gan đặt bên bờ suối Lắm lét nhìn chung quanh rồi đi Ông lão vừa đi, thì có một thằng bé chạy tới Xách bùn gan chạy vột vào rừng sau Con hổ gầm lên Thằng bé hổng lão, muốn sống thì để bùn gan đấy Nó nhanh nên v chỉnh râu, nhẹ như bước nhanh như gió đuổi theo thằng nhà. Nó đứng xa, thấy một đống lửa ta, hai đứa trẻ ngồi nướng gan, mùi thơm vương phức. Con hổ thèm rõ một bãi nước vọt tanh tưởi, nó nhảy xô vào, nhưng đá bằng cây đổ, nó không vào được chỗ thằng nhà và con gạo. Nó gầm lên những tiếng lay rừng chuyển núi, nó điên cuồng lồm lộm ra về. Về đến hang, con hổ cầm thét dữ tợn, giờ hổ sợ khiếp nằm trong ngăn bên, ươn mặt khóc, con hổ quát: "Có hai đứa trẻ cùng giống người mày, dám cả gan lấy gan của tao ăn. Mày dao dựng sâu, chó nào có lửa là chỗ chúng nó nấp, vũ đem chúng nó về đây." Giờ hổ nói. Hổ còn không đem về được, tôi đem thế nào?" Con hổ há rộng mồm, nhằn nhọn quắc. mắt đỏ ngầu như miếng tiết. Nó lại gầm. Không đem được hai đứa trẻ về đây thì tao bắt hết dân làng ăn gan. Giょ hổ nghe nói đe dọa bắt hết dân làng ăn gan, lo sợ quá đành phải đi. Nhưng vừa đi, giょ hổ vừa khóc. Giょ hổ đến chỗ hai anh em nhà già gạo. Hai đứa đang ngủ, ánh lửa ửng hồng trên trán thằng nhà, trên trán còn gạo. Già hổ nhìn hai đứa trẻ càng thương, nước mắt chảy ròng ròng. Nước mắt chảy trên trán của nhà, trên má của gạo. Thằng nhà già con gạo choàng tỉnh dậy, chúng nó duỗi mắt, thấy trước mặt là một người con gái xinh đẹp, nhưng mặt buồn buồn như mặt người mẹ. Thằng nhà ngồi dậy hỏi: "Chị là ai?" Con gạo cũng ngồi dậy, chạy đến nắm tay vợ hổ hỏi: "Chị ở đâu đứt đây?" Diệp Hổ không trả lời được, đứng khất, con gạo chạy đến ôm chân Diệp Hổ, thằng nhà cũng chạy đến cầm tay. Thằng nhà hỏi: "Chị là ai mà lại khóc?" Con gạo cũng hỏi: "Chị ở đâu đến đây mà cứ khóc mãi thế?" Diệp Hổ nghẹn ngào nói: "Thôi, hai em đừng hỏi nữa, hai em cứ đi theo chị đây, chị sẽ nói cho hai em hiểu." thằng nhà hỏi. Đi với chị à, đi đâu? Con gạo cũng hỏi. Thi với chị à, chị đưa em đến với mẹ em nhé. Mặt vợ hổ cũng buồn như mặt người mẹ, tiếng nói của vợ hổ cũng êm dịu như tiếng nói của người mẹ. Con gạo bằng lòng đi với vợ hổ, thằng nhà cũng bằng lòng. Ha em dột vợ hổ đi, vợ hổ lại khum đi, đứng nguyên một chỗ. Nước mắt chảy ròng ròng. Giờ hổ nghĩ, không lẽ đêm nay em về cho hổ ăn gan? Con gạo nóng lòng tìm mẹ, dục vợ hổ đi, thằng nhà cũng dục. Vợ hổ vẫn chưa chịu đi, chợt giờ hổ nghĩ ra một cách, bảo hai em chui vào váy rồi tiến về hang. Hổ thế vợ dàn hỏi, "Có tiệm thấy chúng nó không?" Giờ hổ nói, chị thấy núi băng cài đổ, đống lửa vẫn cháy, hai đứa trẻ đi rồi. Hổ gầm lên một tiếng lại like rừng chuyển núi, vợ hổ sợ khiếp, con gạo bám chặt lấy thân nhà. Hổ nhìn váy vợ thấy lùng thùng hỏi: Sao to thế kia? Giả hổ nói: Sắp đẻ, làm buồn cho tôi đẻ. Hổ chỉ vào ngăng trên của vợ hổ, bảo cứ vào đó mà đẻ đi." Dở hổ nói. "Phải tha thêm đá vào." Hổ bèn đi tha đá chất đè chung quanh ngăn của vợ hổ. Vợ hổ dặn ngăn cài cửa đá lại. Trong ngăn đá dày, con gào khóc rụt rùi. Thằng nhà hỏi vợ hổ, "Sao chị lại lừa chúng tôi về đây cho hổ ăn thịt chúng tôi?" Vợ hổ lại khóc, cúi xuống chùm đầu dạo hai đứa trẻ. "Là cái gì sao? Giờ hổ bắt buộc phải đưa nhà cha gạo về." Cuối cùng, vợ hổ nói: "Chị không đưa hai em về đây thì hổ sẽ ăn thịt hết dân làng. Chị đem hai em về đây, hai em trốn trong này với chị để tìm mưu giết hổ." Mặt vợ hổ buồn như mặt người mẹ, tiếng nói của vợ hổ êm dịu như tiếng nói người mẹ. Nhà già gạo bằng lòng trốn trong ngăn đá với dở hổ. Hổ đi rừng về, nhìn vào phía ngăn đá gầm lên hỏi: "Đẻ chưa?" Dở hổ chưa kịp trả lời, nó đã phồng mũi lên. Nó người thấy hơi trẻ con gầm lên: "Đẻ người à? Mấy đứa đem ra đây." Dở hổ trả lời: "Hai đứa, không đem ra được." Nói nhỏ. ra gió nó chết. Không đem ra thì mở cửa tao vào. Vào không được, nó nhỏ, nó thấy hổ hổ, nó sợ nó chết. Nó nhỏ, gan nó to chừng nào. Nó nhỏ, gan nó to bằng đốc tay. Hổ liếm mép bỏ đi, nghe xa xa có tiếng đá băng, cây đổ. Giờ hổ kể lại chuyện bị hổ bắt ép làm vợ như thế nào cho hai đứa trẻ nghe. thằng nhà cũng kể tình cảnh nhà mình cho vợ hổ nghe. Con gạo ôm chặt lấy thằng nhà, thằng nhà ôm chặt lấy vợ hổ. Vợ hổ ôm chặt lấy hai đứa. Từ đôi mắt vợ hổ sáng như sao, hai dòng nước mắt chảy ra trong như nước suối, rơi xuống bàn tay nhỏ của con gạo và thằng nhà. Con gạo hỏi: "Mẹ em đâu?" Vợ hổ nói: Các em thế nào cũng tìm thấy mẹ Chị thế nào cũng thấy mà Vợ hổ lẹn ra Giao rừng trải mổn Về cùng hai anh em Ăn xong hai đứa trẻ ngủ Vợ hổ ngồi nhìn hai em Thấy chúng nó hiền lành Thương chúng nó bơ dơ Vợ hổ lại khóc Vợ hổ có tiếng em ái Tru cho hai em ngủ say Hôm sau hổ lại hỏi Đã lớn chưa? Đem một đứa ra đây tao ăn gan." Giờ hổ nói, "Còn bé lắm, chưa lớn được là bao, ăn bây giờ chẳng bổ." Ngày hôm sau, hổ lại hỏi, giờ hổ lại trả lời như thế. Hổ gầm lên, làm cho cả hang đá rung lên như sấm động, hổ nói, "Mày không được nói hoành, tao hẹn một ngày nữa, ngày mai mày không đưa một đứa ra thì tao sẽ phá cửa vào." lôi cặp ba chúng mày ra ăn một lúc. Nói xong hổ ra đi, nghe xa xa đá bằng kề đổ ầm ầm. Ba người trong hang ôm nhau khóc, con gạo nói: "Mẹ ở đâu, mẹ về đón con, hổ sắp ăn gan con rồi." Lúc này, người mẹ thấy nhói đau trong ruột. Người mẹ đã đi lùng hết rừng núi, đầu trong ngõ ngồn để tìm con nhưng không gặp. Ngày đêm người mẹ chỉ khóc Mắt người mẹ đã mờ đi. Thằng nhà lấy tay gạt nước mắt nói với vợ hổ. Chị ra cắt lấy một miếng gan ở bờ suối về, ngày mai hổ hỏi thì đưa ra cho nó. Bảo rằng gan người bé hơn gan trâu. Giờ hổ ra bờ suối cắt lấy một miếng gan trâu đem về, thằng nhà nói: "Chị lấy ba gai mây nhét kín vào trong miếng gan." Hổ ăn gan, gầy mày sẽ đâm thủng ruột hổ. Ngày hôm sau, hổ gầm: "Đem một đứa ra đây để tao ăn gan." Giờ hổ nói: "Tôi giết một đứa rồi. Đây đã sẵn buồng gan của nó để bố hổ ăn." Hổ cười, mặt hổ cười lại càng xấu xí dữ tợn. Hổ khen vợ hổ tốt, chờ hổ đưa miếng gan cho hổ, hổ nói: Sao gan không tươi? Chợ Hổ nói: Gan người không tươi bằng gan trâu, gan lợn nhưng bổ hơn gan trâu, gan lợn nhiều. Hổ lại hỏi: Sao gan người có cái gì dương dưỡng khó ăn? Chợ Hổ nói: Gan người không mềm bằng gan trâu, gan lợn nhưng gan người bổ hơn. Hổ ăn xong thì lưỡi hổ tóe máu, tạc ra làm đôi. Đuộc hổ đau như kim đâm. Chờ hổ cài cửa đá lại thật cẩn thận, hổ gầm hổ quát kêu lên. Hổ gọi vợ hổ ra đấm lưng cho hổ, vợ hổ không ra, hổ nói: "Mày phản tao, tao biết rồi." Nó gầm lên một tiếng, đá trong hang lở ầm ầm. Nó húc vào ngăn bên, đá dợt thoát ra. Nó trông thấy vợ đang ôm hai đứa trẻ. Nó lách vào nhưng đá đã, đã kẹp lấy đầu con hổ, đầu nó vỡ toác ra. Thằng nhà con gạo và dã dở hổ phải đưa tay lên bịt mũi vì mùi tanh hôi của hổ. Hổ chết rồi, phải đem chôn hổ ngoài hang. Thằng nhà nói. Ba người đào một cái hố sâu, dứt xác hổ xuống, lấp đất lên. Con gạo đem manh áo rách của người mẹ ra phơi. Nhớ mẹ kìa khóc, nước mắt của gạo rơi xuống đất. Thằng nhà vừa nhớ mẹ vừa thương em cũng khóc, nước mắt của nhà rơi xuống đất. Người con gái vừa nhớ vừa thương hai đứa trẻ bơ vơ cũng khóc, nước mắt của người con gái cũng rơi xuống đất. Thằng nhà vào trong ngăn lấy ra một hột muỗng đem dụi xuống đất. Nó nói: Muộm ơi, mày mọc lên cho chúng tao khoe khỏa chút nào. Sáng hôm sau, ba người chạy ra, thấy muộm đã mọc mầm. Gạo không khóc nữa, người con gái cũng vui lên. Buổi trưa, ba người chạy ra, thấy muộm đã cao bằng đầu người con gái. Ba người vỗ tay cười. Buổi chiều, ba người chạy ra, thấy muộm đã cao vút tới mây. Canh lá rìm ra như một cái tán lớn, mở ra rợp cả một dùng. Ba người đến dưới góc mũm nhảy nhót. Sáng hôm sau, mũm chi chết những quả là quả. Người con gái chảy ba quả mũm vừa ngọt vừa thơm. Ba người ăn giàu mát lòng mát dạ. Chim rừng nghe tin hổ chết. Trước hang hổ lại có cây mũm to bóng rằm rất mát, quả vừa thơm vừa ngọt. Chúng nó riu rít ca, rủ nhau bay đến cây mướm. Đầu tiên là chim chào mào. Thằng nhà ngồi dưới gốc mướm với con gạo và người con gái, thấy chào mào nghiêng mào ăn mướm bèn hỏi. Chào mào có biết mẹ tôi ở đâu không? Chào mào hỏi. Người thế nào? Giống tôi như đúc. Thế thì không biết. Chào mào không biết. thì không cho chà màu ăn. Thằng nhà xưa con chà màu, chà màu dừa bay đi thì một con sáo đến. Thằng nhà ngồi dưới gốc cây mưởng với con dậu và người con gái. Thế sáo đàn lấy mỏ ngắt rỉa một quả mưởng bèn hỏi. Sáo có biết mẹ tôi ở đâu không? Người thế nào? Giống tôi như đúc. Thế thì không biết. Sáo không biết. không cho sáo ăn. Thân nhà su còn sáo. 6 giờ bay đi thì một con đại bàng đến. Đại bàng màu đỏ mỏ vàng, lông cổ óng ánh năm màu. Hai cánh xòe ra rợp cả hàng hũ. Thân nhà ngồi dưới gốc cây muộm với con gà và người con gái. Thấy đại bàng ăn quả, bèn hỏi. Đại bàng có biết mẹ tôi ở đâu không? Đại bàng nhìn thằng nhà, nhìn con Gạo một lúc lâu, lại nhìn người con gái. Đại bàng nói: Đại bàng có biết một bà giống hai em như đúc, bà có một trai tên là Nhà, một gái tên là Gạo. Bà dẫn nhắt hai con nhưng không biết đường về. Thế thì đúng là mẹ chúng tôi rồi. Mẹ tôi ở đâu đại bàng? Phải đi qua ba rừng, bốn sông, bảy núi. rồi đến một bến sông, nước trong như gương. Bến có một cây đa um tùm mát rượi. Mẹ các em thường hay đến đây tắm rửa. Đại bàng dẫn chúng tôi đi tìm mẹ nhé. Để đại bàng ăn no thì đại bàng sẽ dẫn các em đi tìm. Thế thì đại bàng ăn đi, anh nhanh lên rồi đưa chúng tôi đi tìm mẹ. Đại bàng ăn xong nói Hai em trèo lên mình đại bàng. Mình đại bàng êm như bông, ấm như nắng. Đại bàng sẽ dẫn hai em đi. Thằng nhà đỡ con gạo lên mình đại bàng, rồi bước lên ngồi sau đứa em. Hai anh em quay lại, thấy người con gái đứng trước cửa hang, mặt buồn buồn như mặt người mẹ. Người con gái nói, Hai em đi tìm mẹ, chị thì bao giờ tìm thấy nhà? Người con gái rà nước mắt, nước mắt trong như nước suối. Thằng nhà nói: "Đại bản ơi, đại bản có giúp cho chị tôi tìm được nhà không?" Đại bản nói: "Ra bờ suối, đi vào con đường đá, đến tìm ông lão đá, ông lão đá sẽ chỉ đường cho chị về." Người con gái nói: "Làm sao mà tìm đến được nhà ông lão?" Đại bàn sẽ thả lá muống ở dọc đường, chỗ nào có lá muống thì đi, chị sẽ tìm được nhà ông lão đá." Người con gái nói với hài đứa bé. "Hai em tìm được mẹ rồi thì về chỗ ông lão đá cho chị được gặp, kẻo chị nhớ hai em." Thằng nhà nói. "Dù xa, dù khó, chúng em cũng sẽ tìm chị." Người con gái đứng trước cửa hang nhìn hai đứa trẻ gợt gợt đầu Con gạo giữ chặt mạnh áo rách của mẹ Thằng nhà một tay giữ gạo, một tay nắm lòng cổ đại bàng Đại bàng cất tiếng hót như tiếng xáo, xoàn hai cánh biếc như mây xanh, bay bỗng lên trời Hai anh em quay lại thấy người con gái giận đứng trước cửa hang gợt gợt đầu Đại bàng thỉnh thoảng lại thả xuống một lá mũn Đại bàng bay qua rừng, qua bảy núi. Mình đại bàng êm như bông, ấm như nắng, tiếng đại bàng kêu như tiếng sáo. Đại bàng bay qua một con sông, thằng nhà chợt lung cổ đại bàng hỏi: "Theo rồi phải không đại bàng?" Đại bàng nói: "Chưa phải, bến sông mẹ em hay tới trông chứ không đột." Thỉnh thoảng còn gào nói: "Đại bàng ơi," Đại bàng thả lắm mũm xuống, kéo chệ tôi lạp mất. Đại bàng bay qua rừng, qua núi, mình đại bàng êm như bông, ấm như nắng, tiếng đại bàng kêu như tiếng sáo. Đại bàng bay qua một con sông có bến ầm ầm. Thang nhà giật lông cổ đại bàng hỏi: "Đây rồi phải không đại bàng?" Đại bàng nói: "Chưa phải, bến sông mẹ em về tới là bến cây đa." không phải bến cây sy. Si. Con gạo giật khóc nó nói: "Có gặp mẹ thật không?" Đại bàng nói: "Gạo được sốc ruột, phải bay qua đủ 3 rừng, 4 sông, 7 núi mới tìm thấy mẹ." Đại bàng bay hết 3 ba rừng, 4 sông, 7 núi, mình đại bàng êm như bông, ánh như nắng, tiếng đại bàng kêu như sáo. tới một bến sông có một cây đa cổ thụ um tùm, đại bàng từ từ đổ xuống. Lúc ấy vào giữa trưa, đại bàng nói: "Mẹ hai em ở đây." Thân nhà già con gạo nhảy xuống đất vỗ tay cười, thân nhà ôm lấy cổ đại bàng nói: "Đại bàng tốt lắm, bây giờ đại bàng chỉ cho tôi đến chỗ mẹ tôi." Đại bàng nói: "Các em trèo lên cây đa." ấy cái cảnh chuyển ngàn mặt nước, các em nhìn xuống. Lát nữa, bà con đi kiếm củi qua đây, tựa ngay xuống ruộng mặt. Các em thấy trên mặt nước, à giống mặt hai em thì đấy chính là mẹ các em. Nói xong con đại bàng màu đỏ mỏ vàng, lông cổ óng ánh năm màu, mình êm như bông, ấm như nắng, xòe cánh to rộng, dụ cánh bay cao, tiếng kêu êm ái như tiếng sáo. thân nhà đỡ con gạo trèo lên cây đa, hai nhèm bám trên cái cành cao, một chìa ra ngang mặt nước. Chúng nó soi mặt trên dòng sông trong vắt, mặt hai đứa nổi trên mặt nước giống nhau như đúc. Những người đàn bà đi kiếm củi về, buổi trưa oi bức, ai đấy đều đặt cánh củi dưới gốc đa, rồi xuống bến rửa mặt lau mình. Thân nhà và con gạo nhìn xuống mặt sông. mặt chúng nó hiện lên rất rõ, nhưng khai đứa không thấy mặt ai giống mặt chúng nó. Đám người rửa mặt lau mình xong lại cất cánh đi, đám người khác đến, thằng nhà và con gạo lại nhìn xuống mặt sông nhưng không thấy mặt ai giống mặt chúng nó. Con gạo khóc lên, thằng nhà nói: "Em đừng khóc, đại bàng không nói dối đâu." cư rửa mặt lau mình xong lại cất gánh đi. Đến đám người khác đến, thân nhà và con gạo nhìn xuống mặt sông. Mặt chúng nó hiện lên rất rõ, giống nhau như đúc. Bỗng chúng nó thấy hiện trên mặt nước trông mặt một người đàn bà giống mặt chúng nó như đúc. Người đàn bà đang rửa mặt cũng thấy hiện trên mặt nước trông mặt hai đứa trẻ giống mặt mình như đúc. Nước mắt của người đàn bà rỏ xuống dòng sông, nước mắt của thằng nhà, nước mắt con gạo cũng rỏ xuống. Dòng nước trôi, nước sông trầm mặc, ba khuôn mặt giống nhau như đúc, chụm vào nhau rồi lại tỏa ra, tỏa ra rồi lại chụm vào. Con gạo vừa manh áo rách vậy nó nói: "Mẹ ơi!" Thằng nhà cũng nói: "Mẹ ơi!" Người đàn bà giơ tay ra đón hai đứa trẻ. mà người mẹ không buồn nữa, mắt người mẹ không mờ nữa. Cánh nói em như ru cất lên. Lại đây con, thân nhà và con gạo ấp chặt lấy người mẹ, người mẹ ôm chặt lấy hai con. Người mẹ nói: Mẹ đi kiếm ăn, mong cho nhà có nhà, gạo có gạo, không ngờ lạc đường để đến nỗi hai con khổ sở. dừa nói vừa chuốt tóc rối bù của con trai lau nước mắt cho con gái. Tiếng người mẹ êm hơn tiếng sáo của đại bản, êm hơn tiếng người con gái trong hang hổ. Tay người mẹ êm hơn bông, ấm hơn nắng. Thằng nhà bắt đầu kể cho mẹ nghe những chuyện chúng nó gặp ở dọc đường. Người mẹ nói: "Chúa làng chết rồi, hổ cũng không còn, mẹ con ta gặp nhau, thế nào nhà cũng có nhà, gạo cũng có gạo." Người mẹ cất tiếng hát ru cho hai con ngủ và nói Các con ngủ đi cho đỡ mệt, tội tình các con giấc giả Chút nữa, mẹ sẽ mua quà cho các con ăn Trong tay người mẹ, hai anh em đánh một giấc ngủ ngon Người mẹ nhìn con, khi thì miễn cười, khi thì lại ứa nước mắt Người mẹ hát Trở về làng, từ nay có nhà, có gạo, có mẹ, có con Con ơi, con ngủ cho ngoan